từ chiến khu miền Đông Nam Bộ đến chiến khu Việt Bắc. Đầu năm 1953, tình hình căn cứ Tà Nốt khá căng thẳng do nhiều thứ bất lợi, kể cả địch Tôi cho chuyển toàn bộ 999 về phía Bắc quận Châu Thành Tên Định. Lúc này đồng chí Lê Chuẩn ra ra Bắc. Tôi được chỉ thị của đồng chí Phạm Hùng bàn giao toàn bộ công việc lại cho người chỉ huy mới của 999. Còn tôi ra Việt Bắc học. Nói là đi học, tôi chỉ nghe vậy. Tôi thu xếp công việc trở về khu bộ. Sống bao nhiêu năm gian khổ với nhau, bây giờ tôi phải rời đơn vị để làm một trách vụ mới. Sao mà khỏi có phúc quyến luyến bệnh rịnh lúc ra đi trước anh chị em? Thật lòng mà nói ước ao đi học hỏi thêm, để biết được thêm, đặng làm cho tròn cho tốt những công việc của nhân dân và đảng giao cho, là một nguyện vọng tha thiết đối với tôi, hay đối với bất cứ một người đảng viên cộng sản nào. Nhưng những giờ phút phải xa anh chị em 999, không biết bao giờ mới gặp lại, tôi thấy không muốn rời anh chị em một chút nào. Trong những giây phút cảm động đó, có lúc tôi nghĩ, hay là mình năng nỉ với cấp trên để mình ở lại cùng chết cùng sống với anh chị em, tất cả cùng bên nhau cho đến khi cuộc kháng chiến thành công. Rồi lúc anh chị em lại nói, chị năm ra Bắc, nhớ khi gặp được bác Hồ, nói rằng nguyện vọng thiết tha của chiến sĩ miền Đông là mong muốn được gặp bác, được thấy bác. Và những anh chị em khác lại nói, Chị năm đi, cho hết trơn 999 của mình gửi lời kính chúc bác Hồ khỏe mạnh sống lâu. Nghe anh chị em nói vậy, tôi rưng rưng nước mắt mà lên đường. Gặp được bác Hồ là một dinh dự lớn biết chừng nào. Tôi hiểu như vậy. Dinh dự đó chính là của anh chị em đã giao thác. Phải đi để gặp được bác. Lúc đó tôi cứ nuôi trong lòng một ước mơ và ý nghĩ như vậy. Và chỉ như vậy tôi mới mong có được sự mạnh dạng. Mang ba lô rời nổi anh chị em 999. Về tới khu bộ, tôi được phép nhắn để gặp con. Bà nội dẫn cháu oi lên tại bầu nổ ba ngày, đa đà ở khu. Mẹ con tôi gặp nhau. Phải nói từ khi rời con cho tới nay đây là lần đầu mẹ con tôi được gặp nhau lâu nhất. Những năm trước, khi thì tôi gặp được đứa này, khi thì tôi gặp đứa kia, không có dịp nào mẹ con tôi được gặp nhau đầy đủ cả. Và mãi mãi tôi cũng không bao giờ gặp đủ mặt được các con tôi, vì một đứa đã mất. Đó là nỗi đau xé ruột của người mẹ. Nhưng thôi bây giờ thì mỗi đứa con gửi mỗi nơi đã tập hợp lại được trước lúc tôi đi xa. Đó là hạnh phúc lớn của mẹ con tôi, bà cháu tôi. Điều làm cho tôi cảm động hơn cả là bà mẹ chồng, chính là bà, chứ không ai khác dẫn cháu nội đi thăm con dâu. Từ vùng địch hậu, bà đã phải vượt qua bao hiểm nguy mới đưa cháu nội tới đây để gặp tôi, không phải chuyện dễ dàng. Vậy mà bà đã tự nguyện đi. Điều đó ngoài sự mong mỏi của tôi. Và ba ngày, mẹ con bà cháu sống bên nhau. Đối với tôi rất cảm động. Mãi sau này mẹ chồng không còn nữa. Nhưng lần gặp gỡ đó để lại trong tôi ấn tượng êm ái về cha mẹ chồng đối với con dâu. Còn các con tôi đa đã, đã lớn khôn nhiều. Cháu đã tham gia hoạt động cách mạng với lứa tuổi và sức của cháu ở mặt trận phân liên khu miền Đông. Tôi rất mừng. Lắng nghe con, đa đã biết nói những điều mà tôi không ngờ sự lớn khung của con thật nhanh chóng. Ôi con bé, chưa biết gì. Gặp mẹ suốt ngày đêm cứ quấn quýt bên mẹ. Nằm ôm các con nghĩ đến phải xa con thật xa và thật lâu, và cũng không biết đến bao giờ. Nước mắt tôi chảy dài. Nhưng tôi không để cho con biết. Phải chờ cho các con ngủ tôi mới khóc. Xong bà nội của các cháu biết, bà cũng lặng lặng khóc. Khóc nhưng bà lại an ủi tôi. Con cứ yên tâm đi mà học hỏi với người. Cháu ở nhà có bà, có ông, có bà con, cô bác. Không ai bỏ bê chúng nó đâu. Con đừng lo mà hao mòn sức. Tội nghiệp má nói nhiều. Má cố nói những lời thật im dịu và ấm áp để cho tôi yên lòng mà ra đi. Lần nào cũng như lần nào rời con để ra đi thật là khó. Nhưng lần này thời hết sức khó khăn. Thật tình nếu không có má tìm lời an ủi cho tôi yên tâm, Có thể tôi không nỡ bỏ con mà đi xa thật xa như vậy được. Tất nhiên qua má tôi cũng chuyển những tình cảm chân thật của tôi với ba và cầu mong ông bà sống lâu với con cháu. Nhưng cuộc ra đi lần đó thật là lâu dài, nên giữa cha mẹ chồng và tôi đã không còn bao giờ gặp mặt nhau một lần nào nữa. Cho đến hôm nay mà nói lại, tôi rất thương và vô cùng biết ơn ông bà đã hết sức tận tình chăm lo cho các cháu. Đa ở đâu ông bà hay biết cũng lần dò tìm và lặng lội tới thăm cháu, gửi những thứ cần thiết cho cháu. Nhờ vậy mà dẫu xa mẹ mồ côi cha, hai cháu cũng có được bàn tay dỗ về chăm sóc của gia đình, đặc biệt là của ông nội bà nội. Chia tay với má chồng, với các con. Tôi lo thu xếp để lên đường. Những lần trước, cán bộ ra bắt học tập. Mỗi người được những hai ngàn đồng, tiền đông dương, bạc xanh. Nhưng lần đi này, nguồn tài chính của kháng chiến eo hẹp. Nên tôi chỉ được trên cho có một ngàn. Một ngàn nhưng trước tình cảm chị em bạn, chị em Lê. Chồng bị tù tội thương tật. Tôi đưa lại cho chị hết hai trăm. Rồi gửi lại cho chị muôn hai trăm. Còn lại chỉ như thế. Mà phải dùng trên con đường dài ngàn dặm. Tôi có láng máng nghĩ rằng con đường từ đây tới Chiến khu Việt Bắc là xa lắm, cực lắm. Và phải vượt qua rất nhiều hiểm nguy. Đã có rất nhiều người đi không tới nơi và về không tới chốn. Nhưng cũng không ít những người đã đi và đã về. Ai sao mình vậy? Người ta đi được, mình đi được. Chuyện sống chết trong chiến tranh là lẽ thường. Được đi chính là một chinh dự. Vinh dự lớn nhất là đi tới một chiến khu có Bắc Hồ, dị cha già dân tộc ở đó. Nghĩ tới đó thôi không có một khó khăn trở lực nào có thể làm cho tôi chùng bước. Hôm lên đường tôi mới được biết đoàn cán bộ trong Nam ra Bắc lần này cũng khá đông. Tôi thấy yên tâm hoàn toàn với một tổ chức ra đi kỹ lưỡng như lần này. Tất nhiên là cấp trên có dặn dò cẩn thận trước phút lên đường. Coi như từ đây chúng tôi gắn bó cùng nhau thành một đơn vị hành quân. Để hoàn thành nhiệm vụ tới đích cuối cùng, chiến khu diệt Bắc. Ra đến Bà Rịa thì tôi bị sốt. Lúc đầu tưởng sốt rét bình thường tôi cố sức đi theo đoàn, nhưng chỉ dài cơn sốt tiếp theo, nó quật ngã tôi luôn. Như vậy là tôi bị sốt ác tính. Đành phải nằm lại. Anh em đưa tôi về căn cứ 320. Cơn sốt đã làm tôi suýt chết. Sau cơn đau này tóc tôi bị rụng gần hết tội nghiệp cho chị hai mai là người săn sóc tôi tận tình, vừa chạy chữa cho tôi, chị vừa an ủi tôi. Có lúc chị dỗ về tôi như một đứa trẻ, dùng bà rịa hồi lúc chín năm cũng hết sức gian khổ, mọi thứ đều thiếu thốn. Nơi ở thì xa quân khu bộ xa, mọi chuyện cần thiết phải chi viện về vật chất lẫn công việc khác của bên trên. Ấy vậy mà chị hai mai cùng các anh chị em ở đây đã hết lòng chăm sóc nuôi nấng tôi, mà cảm động. Trong căn cứ có thứ gì là dồn hết cho tôi bồi dưỡng, nhờ thế mà tôi phục hồi sức khỏe rất mau lẹ. Ngày tôi tiếp tục lên đường để làm cuộc hành trình ra Việt Bắc, cả hai chị em đều khóc. Chị Hai Mai cứ căng dặn đi căng dặn lại tôi đủ điều, rồi chị nhắc tôi đừng bao giờ quên. Ra Việt Bắc gặp được bác Hồ, nhớ nói anh chị em ở chiến khu Bà Rịa ngày đêm chờ mong đón bác. Chị Hai Mai bây giờ hãy còn mạnh giỏi, vẫn ở Bà Rịa, chị đã ngoài 80 rồi. Tuy ở miền đông nhưng vẫn là rừng bằng, nên đâu có biết chuyện leo dốc là thế nào, nó mệt nó đuối ra sao. Trong chuyến đi này mới biết được đá vàng. Có thể nói con người mình còn bao nhiêu sức lực đều dốc hết ra mà leo mà trèo, mà nhất từng bước chân. Có dốc đứng sững phải bám từng rễ cây từng hòn đá mà leo, sảy tay chân một chút xíu là đi đời chỉ trong nháy mắt. Cho nên gần như phải bò để lên dốc, cứ nhắm mắt lại là thấy dốc. Mở mắt ra là thấy dốc, sợ cũng phải leo, ngán ớn mấy cũng phải leo. Càng đi ra, dốc càng chiều, càng hiểm trở. Xuân dốc có khỏe chút ít, nhưng cũng đâu phải dễ dàng. Không khéo nó lăn cụ xuân dịch, xuân hố cũng nát xương. Thế nhưng dốc đi mệt nhất vẫn là loại dốc lại. Dốc lại không đứng mà dài. Dốc đứng mỗi bước còn dừng lại để thở được rồi tiếp tục bước nữa, bước nữa. Nhưng dốc lại cứ bước hoài, bước mãi. Càng bước, dốc càng lớn, lên hoài, mệt đừ, dốc vẫn cứ còn kéo dài dài lên mãi. Vì vậy mà quải gân mà ngán ngẩm. Suốt bảy tám tháng trời như vậy, cứ ba lô lên dai là leo dốc, mở mắt ra là leo dốc, nhất lại chặn căn cứ bắt ái, dốc ơi là dốc. Nói đây cũng bằng thừa đối với những ai đã từng vượt trường sơn nhiều lần trong hai cuộc chiến tranh. Nhưng mỗi cái gian khổ của mỗi thời kỳ chiến tranh đâu có giống nhau. Mỗi cái thiếu thốn của mỗi thời kỳ chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ là càng khác nhau, cũng như ác liệt của thời kỳ này khác xa hẳn thời kỳ kia. Cái trước dồn kinh nghiệm cho cái sau, và cái sau làm phong phú thêm cho cái trước, trước sau cộng lại làm thành truyền thống nối tiếp cho đời sau mãi mãi. Ra tới dùng độc lập miền Trung được đồng bào tiếp đón, tôi càng thêm tin tưởng kháng chiến nhất định thành công. Dùng chánh phủ kháng chiến lớn lắm, Đi cả tháng trời không nghe thấy tiếng súng, không nghe thấy tiếng máy bay. Không khí đi dân công tiếp tế cho mặt trận cứ nườm nượp, nườm nượp. Ở đâu cũng nghe tiếng hát, tiếng hò. Đêm đêm từng sớm từng làng, tập tành văn nghệ kháng chiến rất sôi nổi. Thiêu nhi trong ếch rập ràng rập rình. Ngó thấy cảnh vui vẻ cô dùng độc lập nơi nào cũng hồ hởi, tới đâu cũng như mùa xuân. Nhiều lúc tôi sung sướng trong lòng mà nước mắt chảy ròng ròng lúc nào không biết. Tôi mơ tưởng đến ngày độc lập ở quê mình. Bà con cô bác cũng được sung sướng tự do như ngoài này. Anh em trong nam ra, tới làng nào, tỉnh nào cũng đều được đón tiếp, niềm nở, cởi mở chân tình với tình ruột thịt. Thật là từ trong cực khổ lăn lộn vất giả, bây giờ gặp được cảnh như vậy, tôi cứ tưởng tượng như mình đang đi trên mây, không bằng. Nó sung sướng tới mức cảm thấy như vậy. Đường hãy còn dài và qua nhiều chặng gian nan nữa mà tới được chiến khuôn dịch Bắc. Nhưng tôi không còn thấy lo, mà gần như đi không biết mệt nữa. Cứ trong cho mau mau tới để được gặp Bắc Hồ. Lòng lân lân nghĩ ngợi như vậy mà chân bước không thấy mỏi, vai mang không thấy nặng. Trong số anh em cùng đi, có cả anh em đoàn trước tục rớt lại. Ai ai cũng cảm giác thấy hồ hở như tôi. Cái cảm giác bỗng dưng cho mình khỏe mạnh tức thì... Ai cũng mong cho mau mau tới Việt Bắc để được gặp Bác Hồ. Đang đi trên đoạn đường nào đó cũng ở chặng đường hào hứng vui vẻ với không khí tự do của dùng độc lập miền Trung ấy. Tôi bỗng ngẫu hứng nói với các anh trong đoàn. Tôi sẽ đi xe để tới trước các anh cho mà coi nhanh. Có vài anh biểu môi, Tết, Tết chỉ mới đi được xe. Sự thật là tôi chỉ nói vui dơ để chui chân mà bước chạy thôi. Nhưng không ngờ chiều hôm đó, đúng cái lúc trưa tôi vừa nói vậy. Về buổi chiều, sức bước của tôi cũng đuối dần. Tôi mang ba lô đi loàn toàn ở đằng sau. Càng sẫm tối thì lại càng tụt phía sau xa. Bỗng thấy từ đằng sau xa xa có ánh đèn xe hơi thiệt. Xe chạy xuôi đường với tôi. Xe chạy tới, tôi đưa tay đón, xe ngừng lại. Một chiếc xe rip. Tôi nói, mệt quá, cho tôi đi xe. Chị đi đâu? tiếng hỏi từ trên xe. Về bộ tổng tư lĩnh, tôi đưa giấy tờ ra. Các anh lẩm nhẩm đọc. Hồ Thị Bi, Nam Bộ. Mời chị lên xe. Thế là tôi được đi xe. Xe chạy ngang qua chỗ những anh còn lết thết đi, tôi đưa tay dễ dễ. Đi sao nhanh? Bi đi xe đây nè. Các anh trố mắt. Ồ trời, đi xe thiệt. Các anh còn nói cái gì đó tôi nghe được. Miễu miễu. Tôi chắc lẽ các anh nói là bà ấy nói linh như miễu, rồi có tiếng cười rộ lên sau đó. Ngồi trên xe, xe cũng đã chật. Tôi bỗng thương các anh đi đường xa mà lội bộ, mang nặng trời tối bụng đói. Ai cũng bết. Hy vọng rằng tiếng cười, bất kể là cười cái gì, cũng sẽ làm cho các anh vui chân mà bước được mau. Vì trong đoàn đi có ba phụ nữ, mình tôi là lớn tuổi. Vậy là từ đó tôi đi theo chiếc xe ấy về tới nơi. Hình như chiếc xe đó thuộc bộ phận nào của bộ tổng tham mưu. Các anh rất nhiệt tình đã đưa tôi tới nơi tê chốn được an toàn và còn hướng dẫn những điều mới lạ cho tôi. Bởi vì nói thật, nữ mà từ chiến trường Nam Bộ lặn rội ra tới đây là hiếm lắm. Dọc đường các đồng chí hỏi tôi đủ thứ, tôi trả lời và kể chuyện đánh giặc trong Nam cho các đồng chí nghe suốt. Nhờ vậy mà rút ngắn đoạn đường, nếu phải đi bộ, thời không biết phải bao nhiêu ngày tháng nữa mới tới được nơi. Tôi về ngay trạm đón tiếp của bộ. Sau đó các anh đưa tôi qua Tổng cục Chánh trị, ở chỗ anh Hồng Cương. Các anh lo lắng cho tôi đủ thứ, nhất là hỏi hang sức khỏe rồi bồi dưỡng sức khỏe cho tôi liên tục. Ở đây Tổng cục Chánh trị còn tổ chức cho tôi nói chuyện, nhân dịp kỷ niệm ngày năm bộ kháng chiến. Tôi kể về ngày 23 tháng 9 năm 1945 tại Sài Gòn và tại Hóc Môn quê tôi đánh tay làm sao. Đồng bào và chiến sĩ Nam Bộ đi vào cuộc kháng chiến như thế nào? Mấy hôm sau ở chiến khu có đại hội mặt trận dân tộc thống nhất toàn quốc. Các anh bên tổng cục chính trị đưa tôi sang dự, coi như đại biểu của Nam Bộ trong mặt trận. Nơi đây tôi được giới thiệu, được làm quen với đại biểu các đoàn thể, đại biểu các dân tộc. Đã mở ra cho tôi nhiều điều học hỏi mới mà tôi chưa biết. Trong đại hội này tôi đã thấy được sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam đã đi vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tôi hiểu được cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chánh phủ cụ Hồ Chí Minh là vô cùng thiêng liêng và vĩ đại. Mỗi đại biểu của mỗi đoàn thể, mỗi địa phương, mỗi dân tộc đều nói lên công sức của mình đã góp vào sự nghiệp đánh Pháp bằng những ý thức sáng tạo độc đáo của mình để chiến thắng kẻ thù. Những bài học kháng chiến chung cho toàn dân giết và cứu nước Thật là công phu vô cùng và lớn lao vô cùng. Được dinh dự tham dự một đại hội quan trọng giữa rừng chiến khu Việt Bắc, lòng tôi cứ miên mang liên tưởng đến quê hương, đến miền đông nam bộ, đến những chiến khu kháng chiến, đến bà con đồng bào trong đó đã chịu đựng biết bao lại gian khổ. Nước mắt tôi bỗng ràng rụa. Tôi nhớ hóc môn, nhớ thời tứ, nhớ rỗng ông hổ, nhớ tà nốt, đồng rùm, nhớ <cười> suối tha la nghe chuyện kháng chiến khắp mọi miền của đất nước nghe chuyện đánh tay ở quê mình và tôi mơ ngày thống nhất 19. bác Hồ Chí Minh. Sau khi họp mặt tận dân tộc thống nhất, tôi tiếp tục được dự đại hội ban chấp hành Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Cũng trong những ngày đại hội ấy, một buổi chiều tôi được báo tin lên chủ tịch phủ gặp bác. lòng tôi tràn ngập những niềm vui sướng khôn cùng, bao ước mơ khao khát lâu nay của tôi, vậy là chắc chắn đạt được rồi. tôi hồi hộp luân cuốn. Tôi vội vàng ăn cơm. Sao mà chén cơm buổi chiều nay nuốt lâu thế? Tôi nôn nao cảm thấy mọi cái như đều bị chậm lại. Trời lại sắp tối. Không chờ đợi ai đưa đường. Tôi nhờ các chị vẽ đường từ Đại Tứ lên tới đèo khế. Tôi cứ mang ba lô mà đi. Đi tới đâu hỏi lần tới đó. Nhất định sẽ phải tới. Tôi sải bước thật nhanh, vẫn thấy chậm. Tôi lại càng cố bước mau mau hơn nữa. Có lúc tưởng chừng cho tôi chạy, nếu có ai nhìn. Mặt. Tôi có việc bước dài theo sự tất bật trong lòng tôi. Mỗi bước là một nỗi hân quan tràn ngập. Vừa bước gấp, tôi vừa nhẫm tính coi khi gặp bác mình sẽ nói những gì. Rồi tôi sắp xếp. Trước hết phải thưa bác, rồi mới hỏi thăm sức khỏe bác. Sao sẽ chuyển lại lời đồng bào, lời của anh chị em trong ấy kính thăm bác, mong được đón trước bác vô nam. Và cuối cùng là kính chúc sức khỏe bác, mong sao bác sống muôn đời như lời bài hát ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên di đồng, rồi phải chờ bác hỏi, bác hỏi tới đâu mình trả lời tới đó. Tốt nhất là đừng có khớp, tuy vậy, chớ chắc không khỏi rung. Con đường đến chỗ bác tôi chưa một lần đi. Trời sẩm tối, tôi rẽ vô con đường đất cắt rừng, đang dội vàng cắm cúi sải bước, bỗng tôi trông thấy một bóng người mặc quần áo trắng đứng chăn tay ra giữa đường. Tiếp đó là tiếng quát hỏi: ai? đi đâu? Tôi giật mình. Chưa kịp trả lời thì phía trước nữa, tức là phía sau lưng người mặc quần áo trắng ấy, xuất hiện những ánh đèn và tiếng lao sao của nhiều người nói Kia rồi, đằng trước kia rồi, tôi sững lại cố đoán xem chuyện gì đã xảy ra Những người cầm đèn đuốt dội dã đi tới, người mặc quần áo trắng vẫn đứng yên, tới nơi họ nói gần như cùng một lúc Ông ơi, mời ông về, ông ơi Thì ra, người mặc quần áo trắng là một người bị chấn thương thần kinh, bỏ đi khỏi bệnh viện, làm người ta phải lật đật túa ra đi tìm. Tôi bước thẳng đến sẵn dịp hỏi thăm đường đi tới chỗ bác, họ chỉ cứ đi thẳng quá bệnh viện một chút là tới. Biết đã gần tới tôi càng hồi hợp hung, bây giờ thời tôi đi thông thả theo con đường của những người ở bệnh viện đã chỉ. Tới một trạm gác tôi gọi hỏi thăm đồng chí trực gác chỉ cho tôi rẽ vô khu nhà. Đêm tối nhờ nhờ mà vẻ sạch sẽ của khu nhà vẫn nhìn thấy rõ. Trong khu có cả nhà sàn, nhà gác cao cao. Những tán cây rừng đứng yên che các ngôi nhà. Tôi có cảm giác như một động tiên. Có lẽ ban ngày nơi đây nhìn thấy đẹp lắm. Tôi lưỡng ước chưa biết nên bước chân vào ngôi nhà nào. Thời đã thấy có người lên tiếng hỏi. Trình tất cả giấy tờ xong, tôi được đồng chí ấy mời đi theo tới một ngôi nhà gần đó. Sự tiếp đón rất ân cần niềm nở. Tôi vẫn chưa biết ai là ai và cũng không dám hỏi bác. Các đồng chí hỏi tôi ăn uống gì chưa. Tôi nói đã ăn cơm chiều ở đại hội. Thế là tôi được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi rất chu đáo. Đêm đó hầu như tôi không ngủ vì những nỗi vui mừng và hồi hộp. Tôi tiếp tục tính toán, xếp đặt đủ thứ cho mình trước khi được gặp bác. Tôi nhẩm đi nhẩm lại mọi lời lẽ theo thứ tự lớp lan để nói với bác. Tôi biết chắc mình đâu có thể gặp bác được lâu, vì bác còn nhiều công việc lắm. Vậy nên tốt nhất là phải chuẩn bị sao cho thật chắc từng lời, từng câu cho gọn, để bác đỡ mất thời gian nghe mình. tính tới tính lui trời đã sáng tới nơi, lớn dướng trong lòng nỗi lo âu, có lẽ chính mình chuẩn bị chưa đầy đủ còn lộn xộn. Vừa trong trời mau sáng để được sớm gặp bác, lại cũng sợ thời gian quá nhanh trước khi mình thuộc lòng những lời sẽ nói với bác. Tôi dậy rất sớm, giờ thời chỉ còn chờ đợi. Anh em mời tôi lên ăn sáng với đồng chí Tô Hữu. Lần đầu tiên tôi biết đồng chí Tô Hữu, người nhỏ bé nói giọng nặng nặng. Lúc đầu thật tình tôi nghe rất khó, nhưng sao dần nghe cũng hiểu ra được. Tôi không biết đồng chí có nghe được tiếng nói của tôi không, nhưng thấy đồng chí cứ hỏi tôi không ngớt. Chung quy giống như mọi người ngoài này, ai cũng muốn biết tình hình trong đó. Tôi thiệt thà có gì nói hết. Nói những cái thật mình đã làm, anh chị em đã làm, những khó khăn gian khổ ở chiến trường miền Đông, những điều ấy thời thuộc như tồn hệ có ai hỏi mình nhớ và nói được ngay bữa ăn sáng rất ngon. Tôi đang nói chuyện với đồng chí Tô Hữu thời bỗng nghe một giọng nói ấm áp từ phía bên trên nhà sàn vọng xuống. Ai mà nói rỗng rãng, có phải nữ kiệt miền Đông đó không vậy? Cho đến bây giờ tôi vẫn còn hình dung ra được giọng nói ấm áp ấy. Mỗi lần nhớ lại cứ như còn văn vẳng bên tai giọng nói vừa ấm, vừa dịu hiền, nghe rất rõ ràng, không sót một lời. Tôi nhẫn tưởng như tiếng nói của một người cha thân yêu với đứa con từ nơi xa xôi cách trở mới về tới nhà. Đó là giọng nói thân thương mà vừa mới lắng nghe đã gợi lên trong lòng mình một tình cảm tôn kính vô hạn. Giọng nói mà mỗi lần nhớ lại, thời trong sâu xa tiệm thức, tôi cứ đinh ninh đó là tiếng nói của con sông, đất nước. Lần đầu tiên trong đời, lặn lội từ trong chiến khu miền đông Nam Bộ ra tới chiến khu Việt Bắc, tưởng chừng như xa lắm. Nhưng mà rất gần, gần lắm, tôi đã nghe được rồi, nói cho đúng hơn là tôi đã vinh dự được nghe giọng nói của bác Hồ Chí Minh trong lần đầu tiên ấy là như vậy. Vừa nghe tiếng nói tôi đã linh cảm nhận được ra bác, nhưng vì là đột nhiên, tôi cứ đinh ninh chắc chắn rằng ăn uống xong tới giờ làm việc sẽ được gặp bác, nên tôi hãy còn ngơ ngát. Ngay lúc ấy đồng chí Tố Hữu khẽ nói, bác đã chuẩn bị sẵn tinh thần và tư tưởng rồi, nhưng khi nghe nói tới tiếng bác, tôi bỗng nhiên thấy lún cuốn lúng túng. Tôi lật đợt để chén đổ xuống và đứng dậy. Thế là tôi bắt đầu rung hồi hộp vì nổi mừng đột ngột như từ trên trời cao đáp xuống. Mặc dầu như tôi đã nói là đã chuẩn bị và chuẩn bị sẵn sàng rồi, từ trên thang gác nhà sàn một ông già mặc bộ quần áo thường màu nâu giản dị trên vai còn dắt chiếc khăn mặt. Miệng ngậm một điếu thuốc, dáng người thanh thanh, chầm râu dài thưa chưa bạc. Tóc thời đã qua râm, bước thông tả từ than gác xuống chẳng khác nào một ông tiên. Tôi sững sờ đứng lặng nhìn bác, đôi mắt bác hiền lắm, tôi nói thầm trong bụng. Trời ơi, giống lắm! Trong giây phút tôi so sánh lại với hình ảnh bác mà những lần tôi đã có dịp thấy trong ấy. Ôi bác hộ thiệt đây rồi! Và tôi chạy đến chân cầu thang nhà sàn ôm bác. Trong nỗi hân quang và rạc rào sung sướng, tôi khóc ròng như trẻ con. Bác vỗ nhẹ nhẹ trên vai tôi, nói giọng thân tình của một người cha. Mừng gặp bác, phải vui, phải cười, sao lại khóc? Tôi càng khóc nhiều hơn, vừa khóc, tôi vừa nói với bác. Thưa bác, những ngày đánh nhau với giặc trong ấy, anh chị em chúng con thường đố rằng, ngày bác vô nam, ai là người được đứng gần bác? Bây giờ chỉ còn mình con. Tôi nghẹn ngào, Lúc ấy có một người ngoại quốc cầm chiếc máy quay phim đưa lên ngắm. Sau này tôi được biết đó là đồng chí men, nhà quay phim lớn của Liên Xô. Thấy tôi còn khóc. Bác Hồ dơ tay ngăn lại, rồi bác ôm vào với tôi. Nào, đừng có khóc nữa. Cô Bi hãy nói chuyện trong ấy cho bác nghe đi. Con cái thế nào? Ra đây thì gửi ai chăm sóc? Trước khi đi có gặp được con không? Tôi lại càng khóc dữ hơn, bởi vì tôi nghĩ bác lo trăm công ngàn việc. Vì có cả nước, mà sao bác còn biết tới chuyện mấy đứa con coi cút của tôi? Bao nhiêu điều đã chuẩn bị từ trước, tôi không còn thụ câu nào để nói, để thương với bác. Thế tôi vẫn còn xúc động bác bảo rằng. Bây giờ cô Bi ra đây được gặp bác, ít lâu nữa đồng bào chiến sĩ cũng sẽ gặp bác. Ôi mọi người đều thiết tha hy vọng đó, mong bác Hồ vào ngay xứ Nam chơi, cho thỏa lòng đồng bào ước mơ. Chờ tôi muốn hát lên bài hát này cho bác nghe. Bài hát mà những ngày ở chiến khu miền Đông, Đại đội 2804, đơn vị 999, ban công tác số 12, trung đoàn 312. Mỗi lần tổ chức văn nghệ, chúng tôi đều hát đi hát lại bài, mong bác Hồ vào Nam. Tôi thích nhất ở chỗ, dắt bác đến nhà từng người, để kể lễ, mừng mừng. Miền Nam đang trong chờ bác vô. Và mỗi lần đóng quân trong xóm hoặc trước khi đi đánh, Chúng tôi hát tới chỗ đó thì đồng bào, cô bác dùng bộ đội trú quân trào lên một niềm ước ao khao khát được gặp bác, được đón bác, được dắt bác về nhà mình. Bây giờ thì chỉ có mình tôi được hưởng niềm dinh dự này, nước mắt tôi chảy đầm đìa. Trưa hôm đó, tôi được bác kêu lên ăn cơm cùng với bác. Trên chiếc bàn ăn đơn sơ trong ngôi nhà sàn ở Chiến Khuôn Việt Bắc, một mâm cơm chỉ có vài ba món, một đĩa thịt luộc sắc mỏng xếp lưng lửng 10 lát, một đĩa mắm thái có cả rau sống và một tô canh cải xanh. Như vậy là bác đã có ý dành cho tôi một món ăn quen miệng của miền Nam, đặc biệt là đồng bào Nam Bộ rất thích, món mắm sống. Tôi còn đang lúng túng và nghĩ thương về những bữa ăn vô cùng giản dị của bác như thế này. Thì bác đã tự tay xới cơm và xúc đưa cho tôi một chén. Bác hỏi, một bữa cơm cô Bi ăn mấy bác? Dạ thưa bác, con ăn ba chén. Dạ, dạ thưa ba bác, tôi lúng quýnh sửa lại. Cô Bi cứ nói tự nhiên ba chén, tiếng nói của đồng bào miền Nam bác thích nghe hơn. Được dinh dự ăn cơm với bác, lúc rồi tôi hết sức lúng túng. Nhưng bác hỏi hang dài chuyện trò rất tự nhiên và thân mật, nên tôi đã mạnh dạng lên. Tuy mới đặt chân ra việc bắt lần đầu, nhưng tôi cũng có học được cách biểu lộ sự ân cần chăm sóc quý mến trong bữa ăn của tập quán đồng bào ngoài này. Tôi gấp thức ăn đưa lên chén của bác. Ý tôi nghĩ mình còn dinh dự thay mặt cho chị em, cho đồng bào năm bộ, để bày tỏ sự chăm sóc bác trong một bữa ăn. Nhưng bác liền nói, Ấy! Cô Bi cứ để tự nhiên cho bác. Rồi bác lại chụp Cô Bi ăn đi chứ. Cô Bi cứ ăn thật tình dân miền Nam. Bác xem nào. Bác cười vui vẻ. Vì mong muốn cho bác ăn được nhiều, tôi lại gấp luôn một miếng thịt phai, tức thịt luộc nữa, đưa lên chén của bác. Bác cười. Sao cô Bi lại gấp cho bác nhiều thế? Bác bèn chậm rãi, dẻ miếng thịt phai ra làm đôi ba miếng nhỏ. Ôi, chỉ một lát thịt phai mỏng mà bác cũng ăn cách nhỏ nhẹ nhìn nhúc như vậy. Còn mình tôi bỗng nhớ có lúc thời đói, có lúc hễ có biên diêu thời làm hết biên diêu, đâu có biết nghĩ tới bữa sau. Mặc dầu bữa sau có thể là không còn gì để ăn, hễ ăn thích thì cứ ăn láng cho đã. Ngày mai ra sao mặc kệ, có biết tiện tặng từng miếng ăn với bác đâu. Có thể vì vậy mà mình tự tạo nên những gian khổ thiếu thốn kéo dài thêm ra cho mình một cách không cần thiết. Tôi vừa ngồi ăn cơm với bác mà vừa nghĩ ngợi miên mang như vậy. Có lúc tôi tầng ngần chống đũa nhìn bác. thấy thế, bác lại hỏi. Cô Bi nói là ăn ba chén. Sao có một chén mà ăn mãi chưa hết? Bác cười. Tôi hơi lúng túng khi bác hỏi và dục tôi ăn. Nhưng tôi có nói thật. Dạ thưa bác, con nhìn bác. Để sau này về trong ấy, con còn nói lại cho anh chị em của chúng con, nói lại cho bà con trong đó biết. Con quên ăn. Bác nói tiếp. Cô Bi ăn cơm với bác là phải ăn cho thật no. Dạ được nhìn thấy bác, con mừng, con không biết đói. Bác đặt chén cơm xuống, nhìn tôm và nói ngay. Đâu được, cô Bi là bộ đội, bộ đội phải ăn thật khỏe, ăn khỏe mới có sức đánh giặt chứ. Bác cười vui vẻ. Nhớ lại lời dạy cô bác, bộ đội ăn no đánh mạnh, rồi từ lực cánh sinh. Anh chị em 999 chúng tôi những ngày đi xây dựng và mở rộng căn cứ mới, đã ra sức làm theo lời dạy đó nên có góp phần cung cấp lương thực để đánh thắng trong chiến dịch tràm vong và khắc phục phần nào hậu quả nặng nề của trận bảo lục năm 1952. Bây giờ lại nghe chính tiếng nói cô bác ăn khỏe mới có sức đánh giặc chứ. Cô Bi là bộ đội phải ăn cho thật khỏe. Tôi càng nhớ thương anh chị em 999 vô cùng. Ước gì anh chị em cũng được nghe, được trông thấy bác và được nghe chính lời nói cô bác, tiếng nói cô bác, giọng nói cô bác như hôm nay. Sau đó thì bác nói, thôi cô bị nghỉ ngơi ít ngày rồi đi chữa bệnh, học hành rồi công tác. Tôi nói ngay, già con được trong thế bác rồi là con yên tâm, con về tiếp tục chiến đấu nữa, thưa bác. Bác đặt đôi đũa ăn lên ngang miệng chén ngay ngắn. Đoạn bác ngó thẳng tôi. Bác ôn tồn nói, đâu được, phải đi chữa bệnh, phải học đã, rồi mới trở về được. Tôi biết đó là mệnh lệnh. Tôi đâu có thể làm theo tình cảm và ý của riêng tôi. Tôi lặng lặng khẽ, dạ, và ăn nhanh chóng. Không thôi, bác lại phải chờ. Bữa cơm sắp xong trước khi rời bàn ăn. Bác trở đầu đũa gom chén những miếng thịt, những rau cải còn lại, rồi mới đứng dậy sang bàn uống nước. Tôi đâm lúng túng trước cái việc nhỏ này của bác, bởi vì lẽ ra tôi phải làm việc ấy trước khi buông đũa mới phải. Ở đất Nam Bộ, những người kháng chiến đến đóng trong nhà dân, không phân biệt đó là bộ đội hay cơ quan. Nếu là con gái đàn bà, người ta hay xem ý tứ từng chút, đối với những người kháng chiến được Chánh Phủ Cụ Hồ dạy dỗ ra làm sao. Điều này tôi đã từng nói đi nói lại cho anh chị em thuộc đơn vị tôi chỉ huy. Ấy thế mà giờ đây trước cử chỉ và việc làm nhỏ của bác trong bữa ăn. Có thể nói tôi chỉ còn biết đực mặt ra mà nhìn bác cẩn thận gom chén từng món thức ăn còn lại trong bữa bữa ăn. Bỗng dưng tôi muốn ứa nước mắt. chợt bác nhẹ nhàng nói. Bữa này ta ăn không hết, phải biết để dành lại cho bữa sau. Chỉ một lời của bác rất nhẹ nhàng nhưng đã gỡ được các trạng thái tâm lý lúng túng cho tôi. Và cũng trong buổi đầu được gặp bác, bác thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến, bác giới thiệu với tôi. Đây thủ trưởng trực tiếp của cô, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng bắt tay hỏi hang tình hình sức khỏe tôi và anh em ở chiến trường. Giờ hợp của Bộ Chính trị bắt đầu, bác cho tôi vô chào đồng chí Trường Chinh, Thủ tướng Phạm văn Đồng và các đồng chí khác. Sau đó đồng chí cắt men xin phép bác phỏng vấn tôi. Ngày hôm sau có đồng chí diện trưởng diện quân chương đến chỗ bác, bác chỉ tôi và nói ngay với đồng chí ấy, nói, nhưng cách là hỏi, đã gửi khen thưởng quân chương cho cô Bi chưa? Đồng chí ấy báo cáo với bác là chưa, bác liền nói, khen thưởng thì phải trao liền cho người được khen chứ. Sau đó đồng chí diện trưởng diện quân chương đưa quân chương đến, bác gắn lên cho tôi. Bác hỏi vì sao cô Bi có tấm quân chương này có phấn khởi không? Tôi liền thưa với bác vì nhân dân phục vụ. Bác cười, đồng chí ở viện quân chương căn dặn tôi. Chị hãy cất giữ cẩn thận tấm bằng nhé, vì đây là chữ ký tên trực tiếp của bác. Ít có ai trong trường hợp này. Thường là khi có quyết định, diện chúng tôi in dấu chữ ký của bác. Thiệt tình hồi ấy tôi chưa hiểu hết ý nghĩa về lời dặn dò thêm của đồng chí diện trưởng viện quân chương. Ngày nay nhìn lại tấm bằng quân chương treo giữa nhà, nhìn chữ ký của bác, tôi nhớ như in lần đầu tiên ra chiến khu Việt Bắc. Tôi được dinh dự gặp bác Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người đã để lại trong tôi sự tôn kính vô bờ và niềm tin tuyệt đối. Sau này tôi lại có dịp được gặp bác tại một kỳ họp Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong giờ nghỉ giải lao, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói với bác, Lúc ấy đại tướng chỉ chào tôi. Bác coi đấy, hai chân đi xà lĩa xà lĩa vậy mà cứ nặng nặng nặng nặng đòi một hai xin đi bê. Lúc ấy bác ngó tôi, nhưng lại hỏi đi bê là đi đâu. Thưa bác, võ đại tướng nói đi bê là đi vào chiến trường năm bộ. Khi đại tướng nói vậy, tôi nhìn thấy trẻ mặt bác trầm ngâm. Tôi liền tỏ ra hăng hái đến bên bác kéo một tay áo lên và thưa. Và thưa bác, cháu mập khỏe như thế này, cho đi được. Cháu đi trước để cùng với đồng bào miền Nam rước bác vô. Bác đũng đỉnh nói, bác cũng muốn vào trong đó lắm, nhưng có ai cho bác đi đâu. Rồi bác nói vui vẻ hẳn lên. Thôi, để lại rãi rồi cô Bi đi với bác. Bác cháu ta cùng đi, đi thẳng vào chiến trường Nam Bộ. Cũng trong một lần họp quốc hội sau khi nghỉ giải lao. Trong thế tôi bác liền hỏi, cô Bi có được thư tự tin tức của các cháu không? Ngó tôi có vẻ hơi băng khoăn bác liền nói. Thôi ít lâu nữa rồi mẹ con sẽ được xâm hợp một nhà, bác cũng sẽ vào Nam gặp đồng bào, chiến sĩ, gặp các cháu. Ôi đâu phải chỉ có những người miền Nam tập kết, lúc ấy bộ đội miền Nam đã tập kết ra Bắc rồi, mong muốn trượt trở về Nam chiến đấu thôi, mà chính Bác hồ vô cùng kính yêu của chúng ta cũng ngày đêm thiết tha ao ước được đi vào Nam, cùng với đồng bào và chiến sĩ, được thăm hỏi từng người, được giếng từng nhà được ôm hôn các cháu. Nhưng hỡi ơi, nguyện ước cô bác đi vào miền Nam đã không thành. Đó là nỗi đau xót và ân hận lớn của chúng ta. Vì thế cho nên ngày Sài Gòn giải phóng, miền Nam giải phóng, ngay trong phút đầu tiên reo hò dậy đất vang trời mừng chiến thắng, cũng là phúc bân khuân thương nhớ bác hồ của chiến sĩ và đồng bào vừa tắt được ngọn lửa chiến tranh trên toàn cõi Việt Nam. thực hiện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện